Chớ cũng không nói chi nữa hết Cách chừng 8-9 bữa sau Lối 9 giờ sớm mơi Tô Nga đưa ngồi tại salon Mà đọc thơ của chánh tâm Ở Hà Nội gửi về Thằng Điệu với con lại đều ở dưới bếp Nên trên lầu vắng tanh Thinh linh Tô Nga nghe tiếng giày Đi lộp bộp ngoài sân Nàng giật mình ngước mặt lên mà ngó Thì thấy trọng quý đường đi Xăm xăm vào nhà Nàng trộn rộn Mời trọng quý ngồi Kêu thằng Điệu lấy thuốc Rồi nàng đi vô phòng mà bận một cái áo dài. Trọng quý ngồi tại salon, tay ôm nón, mà mắt thì ngó cùng trong nhà. Cách một hồi Tố Nga trở ra mời trọng quý hút thuốc, rồi nàng quay lại dán ngồi têm trầu và hỏi rằng Thưa thầy, bữa nay thầy thiệt mạnh rồi hả? Ha? Dạ, bữa nay tôi mạnh rồi. Ông thầy thuốc cho tôi về, và tôi mang ơn cô nặng quá, nên trước khi về tôi phải đến đây tạ ơn cô chứ nếu về luôn thì trẻ ra tôi dòng ơn bội nghĩa quá. Việc nhỏ mọn, có gì đâu mà thầy gọi là ơn nghĩa. Thưa cô, cô làm ơn dầu không kể, song tôi là kẻ thọ ơn, tôi đâu dám quên. Thiệt cũng là may cho thầy lắm. thần linh mà trời khiến xe tôi đi tới, tôi chở thầy đi liền, chứ nếu để thầy ở ngay giữa đồng, máu chảy quá cũng khó đó chớ Đó, vậy sao mà còn nói không phải ơn? Nếu không có cô thì tôi đâu được mau mạnh như vậy, mà tôi còn sợ tiền bạc của tôi mất hết nữa. À, ông cò có trả lại bạc cho thầy chưa? Thưa rồi, tôi mới lãnh lại hồi sớm mơi. Thiệt, hôm đó xe ngừng, tôi bước xuống, tôi thấy mặt thầy máu chảy đỏ lòm, tôi hết hồn hết día. Cám ơn cô. Tôi nga thiệt tình mà ra vô ý, bởi vậy nàng nghe trọng quý nói cám ơn thì nàng thẹn thùa nên cúi mặt xuống trọng quý ngó nàng mà hỏi rằng thưa cô xin lỗi cô không biết thầy ở nhà đây buôn bán hay làm việc chi tổ nga dụ dự một hồi rồi tặng hắn và đáp rằng ở nhà tôi làm thông ngôn tòa án dưới mỹ tho thầy làm dưới mỹ tho còn cô ở trên này thì cách bức quá tổ nga lặng thinh một hồi rồi mới đáp rằng thưa không cách bức chi lắm đường có xe lửa nên lên xuống cũng dễ Sao thầy không xin đổi về trên này cho tiện? Thưa Mỹ thoa là sứ sở của ở nhà tôi. Hồi trước cũng làm tòa trên này, sao mới xin về dưới đó? Xin lỗi tôi không biết thầy tên chi. Ở nhà tôi là Lê Phùng Xuân. Tôi qua lại Mỹ thoa thường. Vậy để khi nào rồi tôi sẽ ghé thăm thầy cho biết? Thầy ở Cần Thơ buôn bán lúa mà thầy ở tại Châu Thành hay tại chỗ nào? Thưa tôi ở tại Châu Thành. Xong tiệm lúa của tôi thì ở giữa mé sông vô cái răng Thầy mua lúa rồi chở lên chợ lớn mà bán Hay là xây rồi mới chở đi Thưa tôi mua bán lúa trữ Đợi có giá tôi bán Tôi muốn lập nhà máy mà xây Tôi mới đặt máy kế ở nhà tôi mất Tôi buồn quá nên tôi quỷ giao kèo Làm tôi mất bạc cọc đến 2.000 đồng Thế ra cô mất hay sao? Thưa phải Ở nhà tôi mất 7-8 tháng nay Cô để lại cho thầy được mấy người con. Thưa không có, tôi học ở bên Tây, tôi mới về hồi năm kia, tôi cưới vợ hồi tháng 10 năm ngoái. Vợ chồng mới ở với nhau có mấy tháng, kế ở nhà tôi mất. Thưa cô hai, bác còn mạnh giỏi đủ hết hả? Ha? Thưa tôi còn một mình má tôi, thầy tôi đã mất 4 năm năm nay. Bác gái không có ở chung với cô hay sao? Thưa tôi ở với má tôi, má tôi đi thăm ruộng ở dưới trà Vinh. Cô có anh em được mấy người? Tôi có một thằng em trai mà thôi. Năm nay được bao lớn? Có vợ con rồi hay chưa? Năm nay mới có 20 tuổi. Có vợ rồi mà chưa có con. Cậu ở riêng hay sao mà không thấy ở nhà đây? Vợ chồng nó cũng ở đây. Nó đi coi hội chợ ngoài Hà Nội, còn vợ nó thì đi trà dinh với má tôi. Trọng quý kiếm không ra chuyện nữa mà nói, nên ngồi ngơ ngáo một hồi Rồi đứng dậy từ Tố Nga mà về. Tố Nga giữ lệ, đưa chàng ra tới cửa. Rồi trở vô ngồi lại trên gián, tay cứ vuốt mái tóc, mắt cứ dòm dưới gạch, không nói chi hết, mà cũng không làm chi hết. Cách chừng ba bốn bữa, Tố Nga lại tiếp được một phong thơ của Trọng Quý ở dưới Cần Thơ gửi lên. Trong thơ chẳng có nói điều chi lạ, Trọng Quý gửi lời tạ ơn nàng và chúc cho nàng mạnh giỏi mà thôi. Nàng được thơ rồi, nàng muốn viết thơ trả lời, mà rồi nàng nghĩ phận đàn bà con gái, viết thơ qua lại với đàn ông như vậy thì thất lễ, bởi vậy nàng muốn viết rồi nàng bỏ qua, không chịu viết. Đến tối, bà Tổng và Cẩm Dân về tới nhà, Tô Nga mừng rỡ hỏi thăm việc ruộng đất lăng xăng, chừng Cẩm Dân lên lầu mà ngủ, Tô Nga đi theo lên và hỏi em rằng, «Em có được thơ của chị không?» có Má có biểu em đọc thơ cho má nghe hay không? Không, chị đã dặn trong thơ em đâu dám cãi. Ừ, đừng có nói chuyện đó cho má nghe đã. Mà thằng ba nói về em cũng đừng có nói với nó nữa nghe. Dạ. Thiệt thằng chồng của chị khốn nạn lắm. Không biết kiếp trước chị có làm tội chi hay không mà kiếp này chị mang một cái quả báo lớn quá. Tố Nga nói tới đó rồi ngồi buồn thiêu cẩm dân hỏi thăm coi Phùng Xuân gạt gẫm cách nào. Tố Nga mới thuật lại đầu đuôi mọi việc cho cẩm dân nghe, không giấu một chỗ nào hết. Xong nàng không nói tới chuyện về dọc đường gặp trọng quý mà cẩm dân không hỏi đến chuyện ấy. Lùi hội không mấy bữa, kế chánh tâm đi Hà Nội cũng về tới, trong nhà vui vẻ lại như thường. Tố Nga lần lần nguôi ngoai bớt giận chồng mà cũng không nhớ tới sự làm ơn với trọng quý nữa. Ăn Tết rồi, Bà Tổng với vợ chồng chánh tâm dắt nhau trở xuống láng thé mà coi cho hương bộ quỷnh góp lúa. Tố Nga cũng ở nhà coi nhà một mình như lần trước. Một buổi sớm mơi, lối 9 giờ, thằng Điệu thì nhổ cỏ ngoài giường, còn con lại thì nấu cơm dưới bếp. Tố Nga không ai nói chuyện nên nàng buồn, nàng nằm vật nằm giữa trên bộ gián một hồi rồi ra cửa mà đứng. Có một người cha già ôm cái hộp kẹt kè, kè bên hông ghé trước ngõ mà kêu biểu ra lấy thơ. Tô Nga tưởng là thơ của em ở dưới láng thé gửi về hoặc là thơ chồng ở dưới Mỹ Tho gửi lên nên thủng thẳng bước ra cửa ngõ mà lấy. Nàng thấy phong thơ ngoài bao màu tím mà trên chỗ đề tên họ nàng lại có in một nhánh bông hường thiệt là tươi. Gần con cò có đống con dấu nhà thơ ở Cần Thơ. Chú thích nhà thơ tức bưu điện, đọc tiếp. Nàng coi con dấu và nhìn tuần chữ thì biết của trọng quý nên cầm phong thơ mà trở vô nhà gương mặt coi sắc bàn quan chứ không có được thơ thới tự nhiên. Nàng lại ghế xích đu mà nằm rồi rút móc tay vàng mà rọc bao thơ rất kỹ lưỡng. Nàng lấy bức thơ ra thì mùi thơm bay bát ngát làm cho nàng phải kề bức thơ gần lỗ mũi mà hửi rồi trúng chiếm miệng cười. Nàng xem thơ nói như vậy. Cần thơ, lơ Février 1901... Cher Cô Hai Từ ngày tôi có phước gặp cô cứu tôi trong nguy hiểm giữa đường thì trong lòng tôi ái ngại hoài không biết làm sao mà đền ơn đáp nghĩa cho được Hôm tôi ra khỏi nhà thương tôi đến tạ ơn cô tôi được giáp mặt với cô mà nói chuyện với cô gần một giờ đồng hồ tôi mới biết rõ Cô là một người đàn bà có nhân, có trí, mà lại còn thêm có lễ nữa. Bởi vậy, hồi tôi ở trong nhà cô, tôi bước chân ra về thì tôi kính trọng cô lung lắm. Chẳng hiểu gì cớ nào chừng tôi về đến nhà rồi, sự kính trọng cô thì tôi cũng còn kính trọng hoài. Nhưng mà trong lòng tôi lại gây thêm một mối tương tư, làm cho có đêm tôi tưởng hay là ông trời muốn cho cô với tôi gặp nhau nên ổng khiến cho tôi phải té xe đặng cô cứu chăng. Dạ cô là gái có chồng, mà cô là một người đúng đắn nữa. Tôi vẫn biết tôi tư tưởng đến cô như vậy thì tôi quấy nhiều, quấy mọi bề đủ hết. Bởi vậy tôi dằn lòng, tôi đừng có mong mỏi điều chi khác. Chỉ lo làm thế nào đặng thân cận với cô, rồi lâu lâu đến thăm cô cho thấy mặt một chút thì đủ rồi. Tôi xin tỏ thật với cô, vì tôi muốn nuôi cái tình của tôi cho cao thượng, vì tôi muốn gần gũi cô mà cô khỏi mang tiếng với chồng, lại tôi khỏi phải hổ thẹn với đời, nên hôm Tết này tôi có quà Mỹ Tho, quyết kết bạn với thầy Thông là chồng của cô, đặng tới lui chơi mới thấy mặt cô được. Chẳng dè tôi vừa qua tới đó, tôi gặp một người quen, tôi hỏi thăm thầy Thông Lê Phùng Xuân, thì họ tả hết tánh tình gia đạo của thầy cho tôi biết không sót một chỗ chừng ấy tôi mới hay cô là một thuyền quyên mạng bạc cô có sắc, có đức cô biết nhân nghĩa mà cô lại gặp một người chồng không có liêm sĩ, không có lương tâm làm cho cô trót bốn năm nay ăn thảm uống sầu treo cay nuốt đắng không có giờ khắc nào mà cô vui vẻ được cô hai ôi Chuyện nhà của cô tình cờ mà tôi rõ hết rồi. Mà tôi biết được thì tôi đau đớn tức tửi không thể chịu được. Người tánh tình đức hạnh như cô thì chồng phải tân trọng kính mến. Đã phải làm cho cô sung sướng mà lại còn phải làm cho cô vui vẻ luôn luôn. Chớ sao có vật quý đã không biết lau chùi mà lại còn bỏ bê cho khờn cho mẹ. Tức quá, phiền quá. Người như chú Phùng Xuân này Tôi không thể làm quen được. Bởi vậy tôi nghe người ta thuật lại chuyện rồi thì tôi bỏ tôi về. Tôi không cần biết mặt làm gì. Cô hai ôi! Hôm nay tôi nằm đêm tức giận hoài ngủ không được. Bữa nay tôi dằn lòng không được nữa nên tôi viết thơ này mà tỏ với cô. Tôi không có anh em chi hết. Cha mẹ tôi khuất rồi. Có để lại cho tôi một cái gia tài lớn. Mỗi năm tôi thâu quê lợi chừng năm chục ngàn giả lúa. Tôi có vợ mà vợ tôi đã mất rồi và cô làm ơn cho tôi hôm nọ bữa nay tôi quyết trả ơn cô. Nếu cô đành kết tóc trăm năm với tôi thì tôi giao hết cái gia tài của tôi đó cô muốn dùng cách nào cũng được. Tôi thề với cô rằng nếu tôi còn một tấc hơi thì tôi chẳng hề khi nào để cho cô cực lòng. Tôi nguyện sẽ làm cho cô sung sướng trọn đời. Tôi nhất định tha là tôi chịu mang tiếng giật vợ người ta Chở tôi không nở để cho thuyền quyên nổi chìm trong biển lâu ngày nữa. Tôi chờ tin cô mỗi giờ. Cô dạy lẽ nào tôi cũng dưng hết thảy. Lữ trọng quý, ký thơ. Sớm mai trời chưa nắng gắt, Lại có gió bất phất mát mẻ, Mà Tố Nga đọc thơ rồi, Năng đổ mồ hôi trên trán ướt dầm. nâng xếp bức thơ đúc vô bao, Rồi để trên bụng, nằm suy nghĩ. Tố Nga xét phận mình là gái có chồng, chẳng nên nghe giọng kèn tiếng uyển. Nàng thầm trách trọng quý, sao đã chịu ơn nàng rồi, mà lại nỡ mượn chữ tình, mà toàn làm cho nhơ danh sủ tiếc nàng. Giàu chồng nàng, có hư hèn cho mấy đi nữa, cũng là người của cha nàng kén chọn. Có lý nào bây giờ nàng thấy người khác khôn ngoan hơn chồng, tử tế hơn chồng, học giỏi hơn chồng, giàu có hơn chồng, Rồi nàng lại theo người ta Mà bỏ chồng hay sao Đã biết thế tình Họ hay thăm phú phụ bần Họ hay chơi lê quân lụ Họ làm sao thì mặc họ Mình cứ giữ phận mình Còn ai gọi mình là gái đúng đắn Tố Nga đứng dậy đi lên lầu Tính gửi thơ mà trả lại cho trọng quý Giảm viết ít hàng mà trách chàng sau nở lấy ơn làm tình Phiền chàng là người có học thức Sao không biết trọng danh tiết cho gái có chồng Nàng ngồi tại bàn bí rô lấy giấy cầm viết rồi nàng lại mở bức thư của trọng quý ra mà đọc một lần nữa. Nàng đọc rồi suy nghĩ theo lời nói trong thơ của trọng quý. Nghe thân phận mình vì chồng mà khổ não nên chàng tức giận mới quyết cứu mình ra khỏi cái biển trầm luân chứ không phải chàng gẹo nguyệt triêu hoa gì đó. Đã vậy mà chàng thấy mình không ở với chồng nữa nên chàng mới xin chấp chỉ nối tơ Chứ không phải chàng tính đẩy đưa qua đường mà mình trách chàng không trọng danh tiết của mình. Chàng nói như vậy, mình chịu hay là không chịu, chàng cũng không ép mình được. Bây giờ mình viết thơ mà nói giống gì? Mình không chịu thì thôi, cần gì phải trả lời cho gây sự thêm ra nữa. Còn nếu mình gửi thơ, nội bức thơ của chàng mà trả lại không thèm nói chi hết, thì té ra người ta có hảo ý, mình phụ ý người ta mà mình còn làm nhục người ta nữa sao." Nàng ngồi bàng hoàng suy tới nghĩ lui một hồi rồi dẹp viết cất giấy, xếp thơ bỏ vào túi mà đi xuống. Ngày ấy nàng lơ lơ lững lững nằm đâu cũng tơ tưởng, ngồi đâu cũng bàng hoàng. Tối lại trẻ ở trong nhà ngủ hết rồi, nàng bèn mở bức thơ của Trọng Quý ra mà đọc đi đọc lại hai ba lần. Nàng đọc riết rồi nàng cho lời Trọng Quý hữu tình, hữu nghĩa. Nàng khen trọng quý đáng mặt làm trai, nàng tưởng thầm người như trọng quý làm chồng nàng mới xứng. Nàng nằm mơ màng tư tưởng trọng quý hoài nên ngủ không được. Qua ngày sau, nàng cũng còn bàn hoàng tư tưởng nữa, mà hể nhớ mặt trọng quý, nàng khoan khoái trong lòng. Đến tối, Tố Nga kêu thằng điệu mà biểu nhắc cái ghế xích đu để trước sân đặng cho nàng nằm chơi. Trăng rằm soi vặt vặt, gió bất. Phốc riu riu, đang nằm ngó lên trên không thì bầu trời lồng lộng có rải mây khóm trắng trắng, khóm hồng hồng, ngọn cây lung lay nhờ yến nguyệt chỗ mờ mờ, chỗ sáng sáng. Ngoài đường tiếng xe chạy cục kịch, trong có tiếng ve kêu giò giò, Tô Nga nằm ngắm cảnh lặng thinh. Thì mối tình riêng của nàng nó càng phai phái rồi trong lòng nàng càng bồi hồi hơn nữa. Chẳng hiểu nàng nghĩ thế nào, mà nàng nằm cho đến 7 giờ sáng, rồi nàng sai thằng Điệu đi mướn một cái xe cho nàng đi Mỹ Tho. Xe hơi đem lại, Tố Nga cất phong thơ của trọng quý sắp áo quần, vào vali, đội khăn choàng, mang áo lạnh, dặn thằng Điệu coi nhà, rồi nàng lên xe mà đi. Trời mát, cảnh thanh, xe hơi chạy dùng dục, Tố Nga ngồi khoanh tay trước ngực mà suy nghĩ. Chồng mình giàu có quấy cho máy, nó cũng là chồng, Thân mình giàu có buồn cho mấy Chớ không dục Tại mấy năm nay mình không chịu gần chồng Nên bây giờ mình được bức thơ của trọng quý Mình mới cảm xúc động tình Vậy mình phải xuống Mà ở với chồng một vài bữa Thì tự nhiên cái tình riêng quấy quá của mình Nó sẽ nguội lạnh Chớ có chi mà sợ Nàng nghĩ như vậy rồi Trong lòng nàng vui vẻ thơ thới chứ không bằng hoàng buồn bực nữa Xe đã chạy mau Mà nàng còn muốn chạy mau thêm Đặng tới Mỹ Tho phức cho rồi Xe hơi xuống tới Mỹ Tho Hồi 8 giờ rưỡi Tô Nga biểu ngừng tại góc đường Dặn chauffeur coi chừng vali Nàng nói dối rằng để nàng đi kiếm nhà quen Chừng kiếm được rồi nàng sẽ kêu xe đem lại Nàng thủng thẳng đi đường lại Dãy phố Phùng Xuân Khi đi gần tới Nàng thấy trong căn phố của chồng ở Đèn đốt sáng trưng Tiếng người in ỏi Nàng bèn qua lề đường bên kia Rồi chậm chậm mà ngó vô nhà, nàng thấy Phùng Xuân với một thầy nữa, không biết là ai, đang ngồi tại bàn giữa mà ăn uống. Mỗi người lại có cặp một nàng con gái, mặc áo lụa trắng ngồi một bên. Lúc Tố Nga liếc mắt ngó vô thì thấy một nàng con gái, tay trái đương tròn ngang qua cổ Phùng Xuân, tay mặt đương bưng ly rượu kê vào miệng chàng uống. Miệng thời ngâm một câu thi, tiếng nghe lạnh lót. Phùng Xuân uống rượu, rồi hai tay ôm đầu nàng nọ mà hung, nàng nọ cũng hung lại chàng, rồi thầy lạ mặt với nàng con gái ngồi phía bên kia, vỗ tay cười rộ. Thổ này tuy Tô Nga biết chồng ăn chơi, song nàng chưa thấy cách ăn chơi bời của chồng là thế nào. Hôm nay, nàng vì danh dự nên mới xuống đây, mà vừa bước tới cửa thì lại thấy cái cảnh nhơ nhuốt tồi bại như vậy, thì nàng dững dừng dưng, đó mặt phừng phừng. Xôi gan sục sục, Nàng quyết sóc vô nhà Mà nhiết chồng một cấp Đánh đồ đỉ này một trận cho chúng biết mặt mình Mà nàng vừa dở chân Thì nàng lại nghĩ Chồng nhơ nhút như vậy Nhiết cũng uổng tiếng Đỉ tội bại như vậy Đánh cũng dơ tay Bởi vậy nàng thở dài một cái Rồi bươn bã đi riết lại xe Nước mắt tuôn dầm về Tố Nga leo lên xe hơi Đóng cửa xe một cái rầm Rồi biểu số phơ rằng trở về Sài Gòn chạy cho mau mau đi anh xe chạy như dông Tố Nga ngồi sau hai tay ôm riết cái ngực mà trong tim nhảy thình thịch nước mắt cứ chảy ròng về tới nhà đúng 10 giờ rưỡi Tố Nga kêu thằng điệu mở cửa mà biểu nó ra xe tách vali thằng điệu dôm thấy mặt nàng giận dữ cặp mắt đỏ ao không biết có việc gì song nó không dám hỏi Tố Nga cởi áo lạnh lục khăn choàng mà bỏ trên bàn Rồi đi xăm xăm lên lầu Nàng dậm chân mấy nất thang kêu rầm Nàng ngồi kề lại bàn bureau Mở hộp bao thơ Lấy ra một tờ giấy Mà miệng nói lầm bầm rằng Mày muốn như vậy thì tao làm cho mày coi dai gì mà tử tế nữa Nàng lấy viết chấm mực Viết như vậy Thưa thầy Em có tiếp được thơ của thầy Em đọc mấy lời trân trọng của thầy Thì em cảm thấy tình nghĩa lắm Em sẵn lòng chờ ngày gặp mặt nhau Đặng em kể hết nỗi lòng thê thảm của em cho thầy nghe Vậy bữa nào thầy có đi Sài Gòn Và thầy ở chỗ nào Thì xin cho em biết trước Em sẽ đến đó gặp mặt nhau Em trông thầy lắm Tố Nga ký thơ Tố Nga lấy một cái bao thơ Để gửi cho Lữ Trọng Quý Rồi nàng niêm thơ lại Dán cò tử tế Và kêu thằng Điệu đưa cho nó hai cắt bạc Mà biểu đi xe kéo ra nhà ga Mà bỏ thơ cho kịp chuyến xe khuya Càng điệu đi rồi, Tố Nga để cửa ngồi mà chờ, có lẽ lúc ấy trong trí nàng lộn xộn lắm, bởi vì nàng ngồi cặp mắt thì ngó sững mà giọt lụy ứa rưng rưng. Chương 9 Mối sầu thêm rối Trọng quý là bực thanh niên có học thức tánh khẳng khái, mà tình lại dồi dào, bởi vậy chàng tiếp được thơ của Tố Nga thì trong lòng mừng khấp khởi. Mừng có thể vớt một gái thuyền quyên rất đúng đắng, đương chìm nổi trong biển sầu, mà cũng mừng có phước vừa muốn chấp chỉ nối tơ lại gặp người đồng thinh có đủ nhân đủ đức. Chẳng liền đánh dây thép cho Tố Nga, mà hẹn ngày giờ và định chỗ tương hội, rồi chẳng xuống tàu đi Sài Gòn nội ngày ấy. Tố Nga còn đương giận chồng của nàng Cảnh Hồng, bởi vậy được dây thép của trọng quý thì nàng có sắc mừng. Trong cho gặp chàng, đặng tỏ hết nỗi niềm khổ tâm cực trí của nàng cho chàng nghe. Kéo bấy nay ấm ức trong lòng, không có dịp mà tuôn ra một lần cho hết được. Đến ngày giờ hẹn, Tố Nga trang điểm rồi kêu xe tới nơi tương hội. Hai đàn gặp nhau, ban đầu gặp nhau còn e lệ, chàng còn kiên dè. Đến chừng nàng khóc mà bày tỏ những nỗi đau đớn của thân phận nàng rồi, thì chàng đứng dậy trợn mắt nói rằng Cô hai, hôm trước tôi nghe họ học chuyện của cô hai chút đỉnh mà tôi đã giận rồi. Bữa nay tôi nghe cô thuật rõ đầu đuôi thì sự giận của tôi thêm bằng hai mà còn cái tình tôi thương cô cho tới bằng mười. Tôi đứng trước mặt cô đây, tôi thề quyết rằng dầu thế nào tôi cũng làm cho cô vui vẻ, sung sướng trọn đời, cho tôi không đặng để cho cô sầu thảm nữa. Thôi xin cô an lòng, đừng thèm nhớ việc gì nữa, để tôi tính việc mới cho cô nghe. Tôi đã có tỏ với cô trong thơ rồi, xong tôi cũng nhắc lại đây nữa. Gia tài sự nghiệp của tôi đó, cô muốn dùng thế nào tôi cũng sẵn lòng mà làm cho vừa ý cô luôn, miễn là cô được vui vẻ sung sướng mà thôi. Cô xin phá hôn thú phức đi. Hể có án tòa phá hôn thú cô ngày nào, thì tôi cưới cô ngày ấy. Từ nhỏ chí lớn tôi ăn học bên Tây, tôi mới về xứ nên nói tiếng Việt Nam còn lôi thôi lắm. Tôi không biết chút ngót lời nói như người ta, song bụng của tôi thiệt thà, tánh của tôi chắc chắn lắm. Tôi nói sao thì tôi làm vậy, xin cô đừng ái ngại chi hết. Như cô chê tôi chưa xứng đáng thay thế cho thầy Lê Phùng Xuân mà kết tóc trăm năm với cô, thì cô xin nói thuyệt cho tôi biết, đặng tôi khỏi trong mong nữa. Mà tôi cũng thú thiệt cho cô biết, nếu cô chê tôi thì tôi về bây giờ đây, xong tôi về mà cái tình tôi chết. Cái ruột tôi mềm Chắc là tôi ở một mình trọn đời Tôi không thèm cưới vợ nào hết Lúc chàng nói Thì Tố Nga ngồi lóng tai mà nghe Tuy lời của chàng rất hữu tình Bởi vậy chàng nói dứt rồi Thì nàng cười mà đáp rằng Phải tôi chê thầy Tôi có đến đây làm chi Thôi Việc chồng tôi thì để thủng thẳng tôi tính Rồi tôi sẽ vào đơn xin để Miễn là bụng thầy thương tôi Y như lời thầy nói thì tôi cũng vui rồi. Hai người ngó nhau mà cười, trai tài gái sắc, trai cứng cỏi, gái hiền hòa, bởi vậy hai người gặp nhau, biết bụng nhau rồi thì tình càng mặn, nghĩa càng nồng, người quên lẫn nợ xưa, kẻ say xưa duyên mới. Khi Tố Nga ngồi xe mà đến chỗ tương hội thì trong lòng nàng vì giận chồng nên nàng làm lẫy, chớ chẳng có tình tự chi hết. Mà đến tối nàng từ trọng quý trở về nhà, thì nàng quyến luyến dường như không nở phân cách nhau như vậy. Trọng quý ở tại nhà hàng Tây, chẳng có bữa nào mà chẳng gặp nhau. Có bữa rủ nhau mướn xe đi hướng gió dũng tàu, có bữa dắt nhau thủng thẳng đi bộ dạo chơi vườn thú. Biết nhau thêm một ngày, tình càng mặn nồng thêm một chút. Từ khi Tố Nga có chồng cho đến bây giờ, chưa có lúc nào mà mặt nàng hân quang, lòng nàng thơ thới như lúc này. Tuy vậy mà hễ cuộc buồn có hồi, thì cuộc vui cũng có hạn. Hai người gần nhau chưa được 10 bữa thì kế bà tổng với vợ chồng Trấn Tâm ở dưới láng thế về. Tô Nga nghe tình trước nên ra nhà hàng khuyên Trọng Quý phải trở về Cần Thơ mà lo việc nhà, để thúng thắng nàng tính phẫn nàn rồi nàng sẽ cho hay. Trọng Quý nghe lời nên đi về, xong lúc từ biệt hai người bịnh rịnh nhau lắm. Mẹ với em đi khỏi, Tô Nga ở nhà Tuy lúc sau này nàng hay đi chơi, song trọng quý chẳng có tới nhà lần nào, nên thằng Điệu với con lại không hay việc gì hết. Bà Tổng góp lúa đủ nên về tới nhà, bà vui vẻ khác thường. Bước qua đầu tháng 2, ở Sài Gòn nóng nực chịu không được, chánh tâm bày cho mẹ mướn xe hơi ra Dũng Tàu ở hứng mát cho ít bữa. Bà Tổng chịu, bà dặn thằng Điệu phải coi nhà, rồi mẹ con dắt nhau đi chơi hết ra tới Dũng Tàu. Mẹ con ở tại nhà hàng phía bãi trước, phần thì ngồi xe đường xa, phần thì hồi chiều dắt nhau đi bãi cát nên ai cũng mệt mỏi hết thảy. Tối lại ăn cơm rồi, bà Tổng với vợ chồng chánh tâm đi ngủ liền. Lối 10 giờ, cẩm dân giật mình thức dậy, nghe dưới mé sóng bũa vô lách sạch, trên nhành cây gió thổi lá khô lao xào. nâng ngóc đầu dòm coi thì không thấy tố nga mà cửa phòng lại mở hé. Nàng ngồi dậy bước ra ngoài thì thấy Tố Nga đưa ngồi trên một cái ghế để dựa gốc cây, mặt ngó mông ra biển mà nước mắt chảy dầm về. Nàng lấy làm lạ nên trở vô nhắc một cái ghế khác đem để dựa bên Tố Nga mà ngồi rồi dịnh dai hỏi nhỏ rằng Chị có việc chi mà chị buồn rầu vậy chị hai? Sao chị không cho em biết? Tố Nga rút khăn hỉ mũi ra mà lau nước mắt, song nàng lặng thinh không chịu trả lời. Cẩm Vân thấy vậy bèn nói nữa rằng: "Thủa này chị tin em lắm, dù có việc gì chị cũng nói cho em nghe hết thảy, em có làm điều chi mất lòng tin chị hay sao mà bây giờ chị lại giấu em? Chị có việc buồn chị không nói cho em biết." Tuấn Ngà thở dài một cái rồi đáp rằng: "Việc của chị kỳ cục lắm, nói ra thì hổ thẹn quá, chị nói sao được mà em biểu nói. Em biết chị là người đúng đắn." Chị có làm chi quấy đến nỗi hổ thẹn? Nói cùng mà nghe, với dầu chị có lỡ làm quấy đi nữa, chị có nói cho em biết, rồi chị em mình liệu với nhau mà gỡ quấy cho chị, dừng ấy không hay hơn là chị để ôm ấp riêng trong lòng hay sao? Chị em mình chứ có phải ai sao, mà chị ngại. Chị có việc chi đâu? Chị nói em nghe thử coi. Có một việc chồng đó mà nó làm cho chị buồn, nó làm cho chị hổ, chứ có việc chi khác đâu. Anh hai làm sao nữa đó? Nó làm tội bại lắm, nói không được. Mà tại nó làm như vậy, rồi chị cũng quấy luôn theo nó nữa. Làm sao đâu, chị nói cho em nghe một chút mà. Tô Nga dục dặt một hồi nữa, rồi nàng lau nước mắt, mà nói rằng hôm hai em với má đi láng thế, chị ở nhà có được một cái thơ của thầy Lữ Trọng Quý. Lữ Trọng Quý nào, ở đâu? Trọng Quý là thầy hôm trong năm, Chị đi Mỹ Tho về dọc đường, gặp thảy té xe hơi bị bệnh, chị chở dùm thầy về chợ lớn. Bằng đó chị có viết thơ cho em, chị có nói cho em nghe, em quên rồi hay sao? Ờ, ờ, em nhớ rồi. thảy ở đâu mà viết thơ cho chị? Viết thơ cảm ơn hay là nói việc chi? Hôm trong năm thảy ra nhà thương, thầy có ghé cảm ơn chị. Thầy nói chuyện thì bộ thảy nghiêm chỉnh đàng hoàng lắm. Chị không về, thấy thấy chị, thấy muốn... Ơ, muốn cái gì kỳ cục vậy? Thầy biết chị có chồng hay không? Biết, biết mà sao còn muốn? Bậy hôn, thầy có vợ hay không? Có, mà vợ thầy chết rồi. Sao chị biết thầy muốn chị? Thầy viết thơ, thầy nói thiệt, nên chị mới biết chứ. Theo lời thầy nói trong thơ thì thầy muốn, xong thầy biết chị có chồng, nên thầy không dám tính việc quấy vì thấy là người biết điều, thấy không dám làm hư danh tiết của chị, thấy mới tính làm quen với thầy hai, đặng có thể lâu lâu gặp mặt chị một lần vậy thôi. cái tình của thấy thiệt cao thượng, chẳng dè thấy qua mỹ tho chưa gặp mặt thầy hai, thì thấy đã nghe tánh nết của thầy hai rõ hết, thấy lại biết thầy hai ăn ở với chị khốn nạn đủ hết nữa, thấy lấy làm bất bình, thấy giận bỏ trở về cần thơ mà viết thơ cho chị và khuyên chị bỏ chồng đi đặng cho thầy cưới. Thầy nói rằng, chị đúng đắn mà khổ tâm với chồng, không biết điều như vậy, thì thầy chịu không được, nên thầy nguyện sẽ làm cho chị sung sướng vui vẻ trọn đời, đặng thầy đền ơn chị cứu thầy té xe đó. Thầy muốn rồi thầy nói bướng, ai mà nỡ làm như vậy bao giờ? Chị cũng nghĩ như em vậy đó. Đã biết thầy hai ở với chị thiệt là khốn nạn, Song thầy là chồng của cha mẹ định, có lẽ nào bây giờ chị thấy Trọng Quý giàu sang đứng đắn, hơn thảy, rồi chị dứt thảy mà lấy chồng khác hay sao? Bởi vậy chị đọc thơ của thầy Trọng Quý rồi thì chị phiền thảy lắm. Chị tính gửi bức thơ trả lại cho thảy, và gạch ít chữ mà nói cho thảy biết. Xong chị đọc bức thơ lại một lần nữa thì chị thấy lời lẽ chánh đáng, ý tứ khẳng khái, chớ không phải thảy có ý trêu qua gẹo nguyệt. Nếu chị mắng thảy hay là gửi bức thơ mà trả lại thì thể nhục, thảy cũng tội nghiệp. Chị mới tính bỏ qua, không thèm kể tới. Không trả lời cũng không trách móc, làm chi. Miễn phận mình mình giữ thì thôi, ai muốn thay kệ họ. Chị tính như vậy phải lắm. Có quấy chi đâu mà chị buồn. Nếu tính như vậy mà rồi cũng làm được như vậy thì khỏi buồn. ngạc gì, chị đã tính như vậy rồi mà chẳng hiểu tại sao. Mấy lời của thảy nói trong thơ nó cứ văng vẳng bên tai của chị hoài. Nó làm cho chị giả dưỡi bàn hoàng một vài bữa rồi lần lần chị tương tư thảy. Chết chưa? Chị biết lắm. Chị biết chị là gái đã có chồng mà tương tư người khác thì quấy nhiều. Chị muốn khoay lãng cái tình bậy bạ ấy. Chị muốn giữ cho khỏi nhơ danh sủ tiết nên chị mới lật đật bỏ áo quần vô vali Rồi mướn xe chạy riết xuống Mỹ Tho Tính ở với thầy hai ít ngày Đặng dứt mối tình đương toan dấn dích Trong lòng chị đó đi Rủi cho thầy hai Mà xét lại cũng rủi cho chị nữa Vì chị xuống Mỹ Tho Vừa mới bước tới cửa thầy hai Thì chị gặp thấy đương đem đĩ về nhà Mà dẫn trững Chị tức giận ngang họng Muốn vô mà đánh cho mấy con đĩ ấy Rồi mắng thầy hai cho thầy biết mặt mày chị dằn được nên khỏi sanh rầy ra Chị leo lên xe về liền Về tới nhà chị còn giận lắm, chị không kể phải quấy chị nữa, chị viết thơ kêu thầy trọng quý lên cho chị nói chuyện. Thấy được thơ thấy lên liền, khổ lắm, bây giờ chị ăn năn quá. Tô Nga nói tới đó rồi nàng khóc nữa. Cẩm dân bối rối chưa biết lẽ nào là phải, lẽ nào là quấy, nên nàng ngó chị cũng ướt nước mắt không biết sao mà nói. Cách một hồi lâu, cẩm dân nắm tay chị và hỏi nhỏ rằng. Chị đã tư tình với thầy rồi hay sao? Tố Nga thở ra và đáp rằng Chị gặp thầy nói chuyện với nhau Vì thầy thiệt đúng đáng lắm Chị dằn lòng không được Chị hứa với thầy xin để chồng Thầy cũng hứa với chị thầy sẽ cưới chị Bậy quá em ơi, làm sao bây giờ? Cẩm dân ngồi suy nghĩ một hồi lâu Nàng nói rằng Đã biết anh hai ở quấy với chị lắm Mà chị làm như vậy thì cái quấy của chị còn bằng 10 cái quấy của ảnh. Chị xét lại coi. Chớ chi anh quấy thì chị xin để phức ảnh đi. Rồi sau chị muốn ưng chỗ khác thì chị ưng. Không ai cười chê chị được. Chớ ảnh còn sợ sợ đó. Ảnh với chị tới lui với nhau hoài. Mà chị hứa làm vợ chồng với người khác thì chị quấy lắm. Dầu chị không có bụng tham giàu sang mà bỏ ảnh đi nữa. Xong thiên hạ họ thấy vậy. Họ cũng nói vì chị tư tình với thầy trọng quý. Nên chị xin để chồng Tổ Nga nghe mấy lời phải của em nói Thì nàng lấy làm đau đớn hổ thẹn Không biết là giường nào Nàng bèn nói lầm bầm trong miệng rằng Bây giờ xin để chồng thì mang tiếng xấu Còn trở lại với chồng Thì hổ thầm hoài Biết liệu làm sao Cái thân phận gì mà khổ hóa như vậy Chết phức đi cho xong Tổ Nga nói tới đó Thì chánh tâm xô cửa bét ra Mà hỏi rằng Chị hai và em ngồi đó phải không? Chừng này mà còn chưa đi ngủ còn ngồi đó làm chi? Cẩm dân dây lại đáp rằng, Nực quá nên hai chị em ngồi hóng mát. Tố Nga sợ em nghi, Nên lật đật lau nước mắt cho ráo đặng vô phòng. Lúc hai nàng đứng dậy thì Tố Nga kề miệng, Nói nhỏ với cẩm dân rằng, Chuyện đó em biết thì cũng để buồn, Đừng có nói với người khác nghe hôn, Cũng giấu thằng ba nữa nghe. Cẩm dân gật đầu rồi chị em dắt nhau vô ngủ. Mấy mẹ con bà Tổng Hiền Ở hướng gió tới ba bữa Rồi mới quay về Sài Gòn Tố Nga bị dướng Một mối sầu riêng trong lòng Nên biến nói biến cười Ăn rồi cứ nằm giao giao hoài Mà hễ thấy mặt cẩm dân Thì có sắc thẹn thua. Cách bốn năm trước chồng đánh chửi Tuy giận không thèm ở chung với chồng nữa song vì sợ mang lỗi Với dông hồn của cha Nên nàng không nỡ dứt nghĩa can thường Năm nay vì máu ghen sôi sùng sục. Làm cho nàng quên hết quấy phải Không kể hư nên Muốn đem một việc bậy lại Mà đối với việc bậy của chồng cho đã nư giận Chẳng về chừng làm lỡ rồi mới giật mình Chừng nghe em dâu chỉ vẽ đường chánh nẻo ta Mới hay rằng Cái bậy mình làm đặng đối với chồng đó Nó chẳng hại chi đến chồng Mà nó lại làm ố mảnh gương trong Làm len dừng tuyết trắng Là cái danh dự của đàn bà con gái Biết liệu làm sao bây giờ? tổ Nga cứ nằm gác tay qua trán mà hỏi thầm câu ấy trong trí hoài. Bây giờ nếu bỏ chồng mà chịu cho trọng quý cưới, tuy là che miệng thế gian được, xong mình mang lỗi với cha mà cũng hổ thầm về sự thất tiết với Phùng Xuân. Còn nếu mình dứt tình của trọng quý phức đi rồi trở lại với chồng thì còn mặt mũi nào mà ăn một mâm nằm một giường với chồng nữa. Tổ Nga bối rối, lo liệu đến năm bảy bữa. Rồi nàng mới nhất định, dứt tình trọng quý, không cho chàng gặp mặt nữa. Nàng gửi cho chàng một phong thơ mà tỏ tâm sự của nàng và xin chàng trọng dùm danh tiết cho nàng. Đừng có gắn bó nợ duyên, đừng có mong mỏi ân tình nữa mà nhục nàng. Thơ gửi đi rồi, nàng liền thưa với mẹ rằng nàng quyết định để chồng đặng nàng khỏi buồn lòng nữa. Bà Tổng lấy làm mừng, bà nói rằng dữ hôn, mấy năm nay ta biểu để phức đi cho rồi, cứ dục giặc hoài. Phải mà con nghe lời má hồi trước thì đâu có dây dưa đến bây giờ. Thôi, lấy tiền đi mướn thầy kiện nó làm đơn từ cho. Làm riết đi. Tố Nga dân lời đi mướn thầy kiện làm đơn gửi xin tòa lên án để chồng. Trong quý được thơ Tố Nga thì chàng viết thơ mà trả lời liền. Trong thơ chàng nói rằng, Chàng thương mà lại trọng nàng lắm Vì cái lòng thương yêu kính trọng ấy Nên nàng dạy thế nào Chàng dâng lời theo thế ấy Vậy thì chàng chẳng hề dám theo đuổi Mà làm cho khổ tâm nàng Nhưng mà chàng cho nàng biết rằng Chàng quyết tình đứng sẵn Một bên luôn luôn mà nâng đỡ nàng Chàng nhất định Nếu không kết tóc trăm năm được với nàng Thì chàng không thèm cưới vợ nào hết Tố Nga thấy lời nói khẳng khái Mà đa tình Thì nàng cảm động Nhưng vì nàng đã tỉnh ngộ mà nàng lại quyết chí nữa nên nàng dần lòng làm lơ cho khỏi hổ thêm nữa. Tưởng sinh để chồng là việc dễ. Nào về vô đơn đã ba tháng rồi mà chưa thấy tòa đòi hỏi chi hết. Một bữa nọ, bà Tổng với Chánh Tâm đi chơi, Tố Nga với Cẩm Dân ở nhà. Hai chị em lấy đồ ra mạch theo. Cẩm Dân nói nhỏ với Tố Nga rằng Hôm qua ông thầy coi mạch cho em. Ông nói em có thai được ba tháng rồi chị hai à. Em mừng mà em cũng sợ quá. Tố Nga nhứng mắt ngó em, rồi giọt lệ tràn trề. Cẩm dân lý làm lạ, bèn hỏi rằng Sao chị còn buồn vậy chị hai? Chị nhất định như vậy thì phải rồi, sao còn buồn nữa? Chị cũng có thai được ba tháng rồi, khốn hại lắm. Quả báo của chị đó. Cẩm dân chưng hững một hồi, rồi hỏi nữa rằng Mà chị chắc là con của ai đó Con của thầy trọng quý chứ còn ai Chết chưa Vậy thì chị phải cho thầy trọng quý hay Đặng hể tòa cho để rồi thì thảy phải cưới liền Cưới mà làm chi Chị để chồng chưa được mà chị có ngén Theo luật thì đứa nhỏ trong bụng đây là của thầy hai Việc như vậy đó mới là khổ chứ Anh hai ảnh hiểu ảnh dễ chịu nhìn đâu mà chị lo Thầy hai không nhìn thì càng xấu hổ cho chị hơn nữa. Cẩm dân lấy làm bối rối, không biết liệu lẽ nào mà khuyên giải chị. Tô Nga cứ ngồi mà khóc dầm. Cho đến chừng thấy dạng mẹ về mới lau nước mắt, giả vui cho mẹ khỏi nghi. Nàng lại càng dặn cẩm dân đừng có nói cho chánh tâm biết sự chi hết. Thân phận của Tô Nga lúc này thiệt là khổ. Nàng bối rối không biết tỏ với ai. Cùng thế, phải viết thơ nói thiệt với trọng quý. Trọng quý trả lời rằng chàng lấy làm mừng mà có được một sợi dây nó buộc hai cái tình của chàng với nàng tuy xa cách nhau mà không thể quên nhau được chàng lại nói rằng chàng trong đợi tòa lên án cho để rồi thì chàng cưới nàng liền cách ít ngày có trác tòa đòi Tố Nga hầu Tố Nga mang cái bụng chữa đến tòa gặp Phùng Xuân thì nàng hổ thẹn vô cùng quan tòa hỏi Tố Nga vì có nào mà xin để chồng thì nàng đáp rằng chồng cờ bạc đĩ thỏa năng hết thương chồng rồi nên không thể nào ở với chồng được nữa quan tòa hỏi phùng xuân còn thương vợ hay không chẳng rõ bụng phùng xuân thương hay là không thương nhưng mà lúc chàng nghe vợ xin để chàng lo sợ lắm chàng tính sẽ năng nĩ mà lại có sắc mừng chàng không thèm năng nĩ với vợ mà xin rút đơn chừng vào tòa chàng thấy bụng vợ thè lè thì chàng không giận mà có sắc mừng Chàng không thèm năng nỉ mà lại nói rằng Tao đố mày làm sao mà để tao cho được Hồi trước thì tao còn lo Chớ bây giờ tao có lo nữa đâu chừng quan tòa hỏi tới chàng Thì chàng lẩm bẩm Chàng còn thương vợ lắm vì vợ chàng lẫy nên xin để Chớ chàng chắc nó cũng còn thương chàng Bởi vì nếu không thương Sao lại có thai ngán bốn tháng Tố Nga nghe lời của chồng khai như vậy Thì mồ hôi nhiễu giọt Ngạn hồng ngạn hầu không đối đáp được tiếng nào hết. Quan tòa hỏi sơ, khuyên giải an ủi hai đàn, rồi đuổi về. Tòa đòi hỏi ba bốn lần, mà lần nào vợ chồng cũng đều khai y như vậy hoài. Lần chót tòa đòi đặng phân xử, chánh tâm đi theo đặng coi tòa xử lẽ nào. Quan tòa đọc án nói rằng, các cớ của Tố Nga trách chồng không có cớ trúng trong luật để bỏ, bởi vậy tòa bắt đơn Tố Nga. Tố Nga bước ra cửa tòa nàng tối tâm mặt mày muốn xỉu nên nếu cánh tay của chánh tâm dịnh mà đi phùng xuân bương bả đi theo và nói rằng tôi nói hay hồn hử tôi nói mình làm sao mà xin để được mà mình bức tôi chi vậy mình bây giờ mình thấy tôi suy rồi mình phụ bạc chớ đạo vợ chồng đừng có ở như vậy không tốt nay mai gì đây có con tính phân rẻ với nhau làm chi bữa nào mình đẻ thì biểu thằng ba nó đánh dây thép cho tôi Đặng tôi lên nghe không? Tố Nga không nói chi hết. Cúi mặt châu mày, kéo chánh tâm đi riết ra lộ mà không lên xe. Tố Nga về nhà thuật việc tòa bác đơn lại cho mẹ nghe. Nàng nói và khóc rấm rứt. Nàng buồn tuổi là vì việc khác nữa, chứ không phải nội việc để chồng không được đó mà thôi. Nhưng mà bà Tổng giấy chánh tâm không rõ tâm sự của nàng nên cứ phiền trách, mắng nhiếc phùng xuân hoài. Tưởng làm như vậy giải bớt chút định mối sầu của nàng được. Cách vài ngày, Phùng Xuân gửi lên một phong thơ mà nói với Tố Nga rằng đứa nhỏ ở trong bụng nàng đó giá đáng năm bảy chục ngàn đồng bạc. Chàng lại khuyên nàng chừng nào đẻ nó ra nàng chẳng nên giận chàng mà khai sanh trái phép bởi vì nó là con của chàng nếu nàng khai dối thì chàng sẽ kiện mà hễ chàng kiện thì nàng phải bị luật hình. Tố Nga buồn rầu mà nói không ra được Bởi vậy nạn cùng trí cứ nằm khóc hoài Đành nhắm mắt đưa chơn Phú cho đất trời định thế nào tùy ý Qua đến đầu tháng 11 Cẩm dân sanh được một đứa con trai hồi sớm mai Thì kế chiều Tố Nga cũng sanh được một đứa con trai nữa Bà Tổng với chánh tâm thảy đều mừng rỡ Cẩm dân cũng đắc ý Nên ngó chồng ôm con mà cười hoài duy chỉ có một mình Tố Nga nằm gào gào Lúc nào không có ai thì nàng dây mặt vô dách mà khóc Mà hể khóc một hồi rồi nàng lại ôm con mà hung Chánh tâm sửa soạn đi khai sanh cho con Cho cháu là tên gì Tô Nga cho mai ứa lụy mà đáp rằng Oái, thư đồ báo hại Em muốn khai sau đó, chị không biết Chánh tâm nghĩ chàng gốc Việt Nam Vợ chàng gốc khách Bởi vậy chàng đặt tên con chàng là Lý Chánh Hội Còn con của Tố Nga vì cha nó là Lê Phùng Xuân nên đặt tên là Lê Phùng Sanh. Trong khai sanh chàng cũng khai Lê Phùng Xuân là cha đứa nhỏ. Vợ chồng chánh Tâm có được một đứa con trai thì tưng tiêu như vàng như ngọc. chánh Tâm cứ sẵn bẩn ở trong phòng với vợ con hoài. Con ngủ thì chàng không nói lớn, con khóc thì chàng chạy rộn ràng. Mà vợ chồng mừng con bao nhiêu thì càng gian díu nhau triều mến nhau bấy nhiêu. Tuy từ ngày Chánh Tâm cưới Cẩm dân cho đến nay, thì vợ chồng vui vẻ thơ thới trong lòng luôn, song bây giờ sự vui vẻ ấy nhờ có Chánh Hội mà nó gây thêm cái cảm tình, bởi vậy đối với nhau càng mặn nồng, càng khắn khít. Tới mùa góp lúa, cực chẳng đã Chánh Tâm phải lìa vợ con mà đi lắng thẽ. Song lúc ra đi, chàng căn dặn mẹ với vợ ở nhà phải ráng mà săn sóc Chánh Hội. Chẳng hiểu chánh tâm đi góp lúa chuyến này bị chúng bạn hay là bị tá điền khinh khi chàng học dở thi rớt thế nào mà chừng về nhà chàng đi ra châu mày đi vô mặt sụ quyết xin với mẹ cho đi tây mà học ít năm chàng cứ nói rằng tôi đi tây lấy cho được bằng tú tài cử nhân về đây cho quân đó nó biết mặt tôi để nó khi dễ tôi quá mà tổng cưng con nên dục dặt không chịu cho đi chánh tâm cứ theo nói hoài Chàng nói riết rồi, bà cũng muốn cho con được họ kêu ông Tú, ông Cử, nên bà siêu lòng mới chịu cho chàng đi. Hành lý sắm xong rồi, gần tới ngày xuống tàu, chánh tâm bận biểu cứ bồng ẩm hung hít con hoài Cảm dân tuy không cản chồng, song chồng đi nàng không vui. chánh tâm thấy vợ như vậy, chàng mới nói rằng, «Em đừng có buồn, để qua đi học ít năm rồi qua về, không có sao đâu mà em sợ». Cẩm dần ứa nước mắt đáp rằng Không biết tại sao mà từ ngày anh tính đi Tây đến nay Trong lòng em lo lắm Lo giống gì Em lo cho phận em Em ở nhà có má với chị hai đó chi Có sao đâu mà lo Anh không rõ để em nói cho anh nghe Hồi anh đi nói mà cưới em đó Trước khi em ưng Thì em có vô chùa bà mà xin một lá xăm Trong xăm nói tuổi của em ngày sau cực khổ lắm Phải bị chồng bỏ. Này anh đi xa, em sợ. oai sầm bối làm việc tầm bẫy. Em tin làm chi? Vợ chồng ở với nhau gần ấy năm rồi, em còn nghi bụng qua hay sao? Em đừng có buồn, để qua học ít năm kẻo quân khốn nạn nó khi dễ qua quá. Chánh tầm từ giả mẹ, chị và vợ con rồi xuống tàu đi Tây mà học. Chương 10 Bạn bạc đành cam Lý tránh tâm, tánh tình nóng nảy, vì tiếng thiên hạ khinh khi mà chàng phải bỏ nhà tốt, xa mẹ già, phân rẽ con nhỏ, vợ hiền, đi tay mà học. Chàng qua tay rồi thì chàng cần cố, không thèm chơi bời chi hết. Cứ lo học ngày, học đêm, quyết chí học cho thành danh, đặng ngày sau trở về quê xưa, họ hết khi dễ nữa. Chàng học mãn năm, ba năm thi đậu lãnh được bằng tú tài lần thứ nhất. Bà Tổng hay tin bà lấy làm mừng nên đánh dây thép khuyên chàng về. Chàng không chịu về, ráng ở mà học thêm một năm nữa thì đầu tú tài lần nhì. Chàng bèn đánh dây thép xin mẹ ngàn quan đặng đi du lịch chơi cho biết sướng người rồi về. Bà Tổng mừng con được thành danh nên bà gửi tiền liền. Trong khoảng 4 năm chánh tâm ở bên Tây thì mẹ ở nhà mạnh khỏe, vợ con cũng bình thường. Cẩm dân tuy thương nhớ chồng, song nàng nhờ có chút con... Ngày đêm mắc lo săn sóc nó Nên nàng khoay lãng Không buồn chi cho lắm Chánh hội lần lần rồi biết đi Tối ngày lẫm đẫm đi cùng nhà Kêu má rân rân Đập đồ rỗng rỗng Ở nhà việc nào cũng yên ổn Duy chỉ có việc của Tú Nga Thì lộn xộn lắm mà thôi Từ ngày nàng sanh Phùng Sanh ra rồi Thì Phùng Xuân lân la tới hoài Mà một là vì chàng đặng kiện Hai là vì chàng biết Phùng Sanh không phải là con của chàng Bởi vậy từ khi chánh tâm đi rồi thì chàng đứng mạnh mẽ nói chuyện cứng cỏi chứ không phải lỏng lẽn ồn ỉ như trước nữa. Tô Nga lơ lãng hổ thẹn nên lánh mặt không chịu nói chuyện với chàng mà chàng không giận vợ, không ghét con lần nào vô nhà thì cũng xông pha như thường nhiều khi chàng lại bồng phùng xanh mà giỡn nữa. Tô Nga thấy cử chỉ của chồng mình như vậy thì nàng lấy làm khó chịu không biết chừng nào. Thà là Phùng Xuân bắt tội nàng Là gái đã có chồng mà lấy trai Mắng nhiếc chửi bới cho đến nước Rồi bỏ đi Thì nàng bị xấu một lần rồi thôi Khỏi thẹn mặt cực lòng nữa Chớ vợ thất tiếc Mà chàng giả đò không biết Con tập tàng mà chàng làm bộ không hay Cứ lân la đeo đuổi hoài Nàng đau đớn hổ thẹn thầm trong lòng Luôn luôn thì vui vẻ sao cho được Đêm nào cũng như đêm ấy Tô Nga nằm một bên con Nước mắt tuôn dầm về Nàng không biết liệu thế nào mà gỡ mối sầu cho được. Nàng muốn phiền trách mà biết phiền trách ai bây giờ. Đã biết phụng Xuân ở với mình có nhiều việc không phải lắm. song nếu chồng không phải thì nói ra minh bạch cho chồng biết. Rồi dứt mối can thường đi. Chớ sao ấp ứ để trong lòng. Trong con sơ sơ đó lại đi lấy trai cho đến nỗi có thai có ngén. Đã biết tại trọng quý nói với mình nhiều tiếng hữu tình, hữu nghĩa. Làm cho mình dình vàng giữ ngọc không được Nên mới gây nổi thảm ngày nay Xong phận đàn bà con gái Phải lấy trinh tiết làm đầu Sao lại để tiện giá ô danh Rồi bây giờ lại trở mà oán trách Mình đừng có trách ai hết Mình phải trách mình mà thôi Tại mình không có trí Lúc ở với chồng không biết làm cho chồng yêu Đặng khuyên giải dìu dắt chồng vào đường phải Tại mình không có hạnh Đối với đàn ông con trai Mình không giữ khích khao nên trọng quý mới dám gấm ngé. Tại mình lẳng lơ, vừa thấy trai thì muốn liều, không suy đi xét lại. Tố Nga tự nhận lỗi rồi thì nàng lững đững lờ đờ như kẻ không hồn, như người thất trí. Cái thân hủ bại này kể chi là xấu tốt, còn biết đâu là hư nên, mình tốt chi đây mà được phép chê người ta, dầu ai cho mấy nữa cũng không hư như mình vậy. Thôi, cái kiếp khốn nạn này trời khiến thế nào thì phải xuôi theo thế ấy, để coi đến bao giờ mới trả sạch kiếp hồng nhan. Vì Tố Nga nghĩ như vậy nên nàng không tưởng tới trọng quý, mà Phùng Xuân đến nhà nàng cũng bớt e lệ thẹn thùa. Đến nằm chánh tâm ở bên tây được tú tài lần thứ nhất thì Phùng Xuân ở bên này làm việc chi quấy đó không biết mà bị quan trên cách chức thông ngôn. Phùng Xuân không có chỗ nương dựa Mà cũng không có thế nương dựa Mà cũng không có thế làm ăn Chàng bèn chở một rương quần áo về Ở đại với mẹ vợ Tuy bà Tổng Hiền không ưa con rể Nhưng vì Tố Nga kiện đã thất rồi Mà nàng lại có con lòng dòng đó nữa Bởi vậy bà không nỡ, Mà thiệt bà cũng không dám xua đuổi Phùng Xuân Bà đánh liều để cho chàng ở tự do Miễn là chàng không làm nhọc lòng cho con bà thì bà không rầy ra chi hết. Phùng Xuân ở đó cứ mơn trớn với vợ, cứ theo dẫn hết với con ngoài. Cách năm bảy tháng, chàng thỏ thẻ nói với vợ rằng nhà nước đã làm đường từ Sài Gòn thông hành xuống mấy tỉnh dưới là Vĩnh Long, Sa Đéc, Cần Thơ, Trà Vinh. Nếu có vốn sắm xe hơi cam nhông mà đưa hành khách, thì ắt có lợi lớn. Chàng suối vợ xin bà tổng vài chục ngàn đồng bạc để đặng chàng ra làm việc. Chừng nào chàng làm ăn khá thì chàng sẽ trả vốn lại Tú Nga tuy biết chồng lập kế mà giật của song từ khi nàng có dích rồi thì mọi việc nàng đều xui xị không cãi cọ không tranh hơn thua với ai hết bởi vậy nàng nghe chồng suối xin tiền nàng muốn cho xong việc nên nàng gật đầu hứa rằng để thủng thẳng rồi nàng sẽ nói với mẹ trong vài ba bữa thì Phùng Xuân nhắc một lần mà lần nào chàng nhắc Thì cũng ừ ừ, xong nàng không dám hở môi với mẹ việc ấy. Một bữa nọ, Phùng Xuân làm giận, hăm vợ. Nếu nàng không chịu nói, thì chàng sẽ nói ngay với bà Tổng, coi ừ. bà có chịu cho hay không, đặng chàng có tính việc khác. Tổ Nga khóc mà nói dối với chồng rằng, nàng đã có nói với mẹ rồi, xong mẹ nhất định không chịu ra tiền. Phùng Xuân nghe vợ nói như vậy, thì sắc mặt đầm đầm, Rồi trọn mấy ngày chàng không nói không cười, bữa nào chàng cũng đi tối ngày. Coi bộ như chàng đang tính việc gì quan hệ lắm vậy. Ngày chánh tâm ở bên tây đánh dây thép nói rằng chàng đã đậu tú tài kỳ nhì rồi và chàng ở du lịch chơi chừng một tháng rồi chàng về thì cả nhà cả thảy vui mừng. Tố Nga là người hết biết vui mà mấy bữa ấy nàng cũng vui. Tối lại Phùng Xuân mới nói với vợ rằng chàng xin làm việc nhà băng đã được rồi Xong ông chủ buộc chàng phải ra bắt Mà giúp diệt ngánh ở Hà Nội Chú thích Diệt ngánh tức diệt chi nhánh Đọc tiếp Chàng khuyên nàng phải sửa soạn hành lý Đặng đi với chàng Tố Nga nghe nói chân hững Nhướng mắt nhìn chồng rồi đáp rằng Thầy có đi thì đi một mình Chớ tôi theo sao được Sao lại không theo được Ai cản mình hay sao Má già yếu quá Tôi đi xa rồi làm sao? Hơ, khéo lo giữ hồng. Tôi khuyên thầy đừng có đi Như thầy muốn làm việc xin làm ở đây cũng được Cần gì phải đi xa? Muốn ta ở lại thì phải đưa ngàn đồng bạc đây Chớ muốn ta ở đây mà không chịu lọt tiền bạc Thì ta ở sao được? Tố Nga ngồi rưng rưng nước mắt Nàng suy nghĩ một hồi lâu Rồi nói rằng Tiền bạc của má chớ phải của tôi hay sao Mà thầy trách tôi Phùng Xuân trợn mắt đáp rằng Của ai cũng vậy chứ Muốn ở đây bình yên Thì đưa bạc ra đặng ta lập hãng xe hơi Còn như tiếc tiền thì thôi đi Ở đây mà làm gì Mình không chịu đi cũng được Vợ chồng có hung thơ hung thú Có con có cái Mình không đi ta thừa giấy quan biện lý Rồi ta kéo cổ chứ Thôi đi tôi bỏ má sao đành Hứ, Tưởng má thương yêu gì hay sao mà bệnh rịnh Phải thương thì giúp cho ta làm ăn Khó lắm Tôi đi không được đâu. Khó cái gì, sao mà khó? Này, nói cho mà biết, đừng có tưởng ta dại, thằng này không phải đồ ngu đâu. Mình muốn ở lại một mình đặng kiếm thêm ít đứa con nữa phải không? Thằng này dễ lắm mà, đẻ con cứ khai lê Phùng Xuân là cha, có hại chi đâu mà sợ, nên không dám đẻ. Mình thiệt là đồ khốn nạn. Tô Nga lấy làm hổ thẹn, nên ngồi gục mặt mà khóc, không dám ngó chồng. Phùng Xuân chắp tay sau đít Đi qua đi lại, rồi cùng hoàng nói hẳn rằng Như mình muốn bình yên, thì đưa ngàn đồng bạc đây Nếu không chịu đưa, thì phải đi bắt với tôi Tôi làm ơn nói trước cho mình biết Hãy mình dùng rằng không chịu theo tôi Thì tôi vào đơn nơi quan biện lý mà xin phép bắt mình Tôi lại nói cái thói lang chạ của mình cho má biết Rồi tôi cũng mướn nhật báo phanh phui việc con ông tổng có chồng Thằng chồng con sơ sơ đó mà dám lấy trai Đẻ ra được một đứa con Rồi khai tên họ của chồng Là cha của đứa trẻ tập tàng ấy Tôi làm như vậy Đặng nêu gương tốt cho lục châu Họ biết bắt chước Hứ, thứ đồ hư, tốt dữ Tráo trúc lộn chồng Tưởng về ở với mẹ làm sự chi Té ra đặng lấy trai Tố Nga nhục nhã quá Nàng chịu không được Nên cặp mắt ướt đầm Đưa tay mà khoát và nói rằng Tôi lạy thầy, xin thầy đừng có nói nhiều lời thì muốn đi đâu tôi cũng đi hết thảy. Phùng Xuân chao mày và gật đầu mà đáp rằng không đi sao được. sửa soạn cho sẵn đi trong ba tuần nữa. hãy ngoài Hà Nội trả lời thì tôi đi liền đa nói trước cho mà biết. thân phận của nàng tú nga lúc này thiệt là khổ. mẹ đã già mà lại bệnh hoạn. nếu đi theo chồng thì bỏ mẹ sao đành. mà không theo thì không được. vì chồng này là chồng vô lương tâm. hãy không theo nó thì ắt nó khai cái hư của mình ra, rồi phận mình mang nhơ nhuốc đã đành, thảm cho mẹ mình vô can mà cũng bị lây tiếng xấu. Chắc là mẹ mình buồn rầu phải chết gấp. Còn một tháng thằng em mình ở bên tay gần về đây nữa, nếu hễ đổ bể nó hay được, thì còn mặt mũi nào mà dám ngó nó. Bây giờ mình muốn dạng toàn, thì hai muôn đồng bạc mới êm, mà đâu có mà thí, khổ thiệt, khổ lắm. Có lẽ trong lúc này nếu Tố Nga viết thơ mà tỏ thiệt với Trọng Quý thì không biết chừng Trọng Quý ra hai muôn đồng bạc mà gỡ rối cho nàng. Lại nếu nàng buộc Phùng Xuân phải xuôi thuận mà phá hung thú rồi nàng sẽ cho hai muôn đồng bạc thì có lẽ Phùng Xuân cũng chịu. Ngặt vì đường bối rối nàng không nhớ tới mấy kế ấy nàng cứ nằm khóc thầm hoài thậm chí cảm nhận là em dâu nàng tin cậy mà nàng cũng không mượn tính dùm. Một đêm nọ Lối ba giờ khuya, Tô Nga thức dậy bước ra ngoài, thấy mẹ đưa ngồi trên gián và ăn trầu. Nàng lẩm bẩm một bên, rồi... và khóc, và nói với mẹ rằng Phùng xuân suối nàng xin hai muôn đồng bạc, đặng lập hãng xe hơi, đưa hành khách. Nàng không chịu xin bây giờ, chàng buộc nàng phải đi theo chàng ra Bắc mà làm việc. Bà Tổng nghe con nói như vậy thì bà nổi giận. Bà trợn mắt đáp rằng Tiền đâu mà cho thứ quân đó! một đồng xu cũng không được, lựa mà tới hai muôn, tức khéo đều bồng hôn. xưa rày nó thấy tao lặng thinh để cho nó ở đó, nó tưởng đâu tao thương nó lắm đà hả? thầy kệ nó, nó muốn đi đâu nó đi, mày đi theo nó làm chi? má không chịu cho tiền nó đi, mà hễ nó đi thì con phải đi theo, chứ con ở lại không được. sao vậy? sao mà ở lại không được? Theo luật hệ chồng ở đâu thì vợ phải theo ở đó. Con xin phá hôn thú không được. Nếu con cứ ngạnh không chịu theo chồng thì nói thưa với quan biện lý bắt con thế thì con không theo nó sao được. Luật gì mà kỳ cục vậy? Tại luật như vậy biết sao bây giờ? Ê, đừng có nói nhiều chuyện. Tao không cho mày đi đâu hết. Nó muốn đi thì nó đi, thầy kệ nó. Không được đâu má. Nếu mà ngăn cản nó làm rầy ra đây cần thêm xấu hổ. Xấu hổ nổi gì? Sao mà xấu hổ? Tô Nga nói không được nữa. Nên cứ ngồi mà khóc. Bà Tổng thấy vậy mới nói rằng Mày có thương nó lắm. Thôi thì mày đi đâu mày đi đi. Tao không biết đến mày nữa. Bà nói dứt lời rồi đứng dậy đi vô phòng mà nằm. Tô Nga cứ ngồi mà khóc. Không biết liệu lẽ nào cho khỏi mang tiếng nhơ nhuốc. Mà cũng khỏi mẹ giận Qua ngày sau tú Nga theo năng nỉ mẹ đừng có buồn Nàng nói dối rằng Để cho nàng theo chồng ra Hà Nội một vài tháng Đặng nàng lập thế xin để xong rồi Thì nàng trở về liền Chớ bây giờ nàng không có phép nào mà chống cự được Tú Nga nói riết Thì bà hết giận Xong bà buồn bực lắm Cách vài ngày Bà tổng sửa soạn đồ mà đi láng thé Tú Nga với cẩm dân xin mẹ đừng có đi Hai nàng theo nói rằng Chánh Tâm có lẽ đã xuống tàu rồi mà Tô Nga có lẽ cũng đi Hà Nội, vậy thì mẹ nên ở lại Sài Gòn đặng trước Chánh Tâm và đưa Tô Nga luôn thể. Bà tổng lắc đầu nói rằng: "Tao ở không được, để cho con Tô Nga nó đi yên. Tao ở đây tao nổi giận chắc là phải sanh giặc. Như thằng Chánh Tâm nó có về tới thì nó chạy về dưới nó thăm tao cũng được." Bà Tổng dắt con nên đi về lắng thé. Bà đi bữa trước, qua bữa Phùng Xuân cho Tổ Nga hay rằng có giấy của ông chủ hãng ngoài Hà Nội gửi vô chịu cho chàng ăn.